Cũng như nhiều thành phố khác, thành phố Giang đang tiến hành xây dựng tuyến tàu điện ngầm, nên chỗ nào cũng thấy công trường, đường xá không dễ đi chút nào. Hôm nay trời lại mưa to, nên cả con đường tắt nghẽn thành hàng dài. Cẩn Chi ngồi trong xe ngắm làn mưa trắng xóa. Hai người đang ở bên ngoài một ngôi trường khuất nẻo. Bên cạnh là sân bóng vẫn bật đèn sáng, ánh đèn mờ ảo trong cơn mưa. Ứng hàng thời tắt máy, đặt tay lên đầu gối. Cần Chi cũng nhẫn nại chờ đợi. Còn một thứ bị nhiễm virus nữa vẫn chưa được xử lý. Anh đột nhiên lên tiếng. Nó đang ở chỗ cô. cẩn chim nối ra vài giây rồi nhìn xuống chiếc túi sách. Di động phải không? Ứng hàn thời không ngờ cô lại phản ứng nhanh đến thế. Anh gật đầu. Đưa cho tôi đi. Ngày mai tôi sẽ trả lại cô chiếc điện thoại đã được xử lý sạch sẽ. Được thôi. Cần chim mở túi sách lấy di động. Một ngày một đêm vừa qua, chiếc điện thoại không hề có dấu hiệu bất thường. Ai ngờ nó cũng bị nhiễm virus Chỉ nghĩ đến thôi Cô cũng thấy nổi da gà rồi Cần chi đang định đưa cho ứng hẳn thời Anh đồng thời giơ tay về phía cô Bỗng nhiên cô dừng động tác Giấu điện thoại ra sau lưng Người đàn ông nhìn cô đam đăm Cô cũng nhìn lại anh Anh hãy kể lại đầu đuôi sự việc Tôi mới đưa điện thoại cho anh Cô chậm rãi mở miệng Ứng hàng thời yên lặng nhìn cô, trong xe bật đèn sáng, khiến mọi đường nét trên gương mặt anh trở nên rõ ràng. Cần Chi bắt giác lét đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh. Cô tạ, tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của cô, anh nói. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài ô tô, Cần Chi lại bỏ di động vào túi sách. Ừ, cô thản nhiên đáp. Thế thì... Tôi có thể tiếp tục làm bạn với chiếc điện thoại bị nhiễm virus này, dù sao nó vẫn ngon lành. Ứng hẳn thời lặng thinh, nhưng Cần Chi có thể cảm nhận được anh vẫn không rời mắt khỏi mình. Cô tạ. Giọng trầm ấm của anh lại một lần nữa vang lên. Cô chẳng nói lý lẽ gì cả. Cần Chi quay đầu về phía anh. Vậy anh có chịu tiết lộ hay không? Cô vốn có dung mạo thanh tú, cử chỉ và lời nói luôn nhẹ nhàng. Bây giờ tuy sở giọng uy hiếp, nhưng ánh mắt cô vẫn hết sức trong sáng và vô tư. Ứng hàn thời lặng lẽ nhìn cô vài giây, rồi cụp mi, anh khẽ nói. Xin lỗi, phải mạo phạm đến cô rồi. Nghe câu này, cần chi bất giác thoát tim, cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhòi người sang. Giây tiếp theo, cổ tay trái của cô bị anh nắm chặt, ấn vào thành ghế. Cẩn chi tròn mắt, không gian trong ô tô trượt hẹp, anh vừa áp sát, cô lập tức ngửi thấy mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người anh. Ứng hàn thời nhanh như chớp, túm chặt cả hai tay cô bằng một tay. Chiếc găng tay của anh mềm mại và mát lạnh, sức mạnh từ các ngón tay, tựa như vô cùng vô tận, khiến cô chẳng thể nhúc nhích. Sau đó, ứng hàn thời từ tốn cúi người, thò tay vào trong túi sách của cô, lôi chiếc di động ra ngoài. Anh... Cẩn chi hết sức kinh ngạc. Mặc dù mới tiếp xúc vài lần, nhưng người đàn ông này luôn giữ thái độ lịch sự và nhã nhận, khiến cô có cảm giác, tính cách anh vô cùng dịu dàng. Chẳng may chạm môi một cái, khuôn mặt anh đã biến thành quả cà chua chín. Chính vì vậy, cho dù anh lợi hại, nhưng vẫn mang lại cảm giác hết sức đơn thuần cho người đối diện. Không ngờ, cũng có lúc anh tỏ ra cứng rắn như vậy. Ứng hàn thời bỏ chiếc điện thoại vào trong túi quần, lập tức buông tay cô. Cẩn Chi im lặng nhìn anh, còn anh né tránh ánh mắt của cô, hai má hơi ửng hồng. Mong cô thứ lỗi, tôi không có cách nào đáp ứng yêu cầu của cô. Anh lại khởi động ô tô. Nghe anh nói vậy, chẳng hiểu tại sao Cần Chi không bực tức nổi, thế là cô ngoảnh đầu sang một bên, không nói chuyện với anh nữa. Tôi đưa cô về nhà. Giọng đàn ông trầm ấm vang lên. Cẩn Chi tiếp tục lặng thinh, trong xe trở nên yên tĩnh. Ứng hành thời phóng xe qua những vũng nước trên làn đường chính. Lúc này, đường phố đã thông thoáng hơn nhiều. Cần chi dõi mắt về phía màn mưa trắng xóa ở bên ngoài, cổ tay cô vẫn có chút mất tự nhiên. Phản phất còn lưu lại xúc cảm từ chiếc găng tay và sức mạnh của người đàn ông khi nãy. Ứng Hàn thời hỏi. Cô vẫn còn giận đây à? Không đâu. Hai người im lặng một lúc. Thế thì tốt. Ngữ khí của anh thấp thoáng ý cười. Cẩn Chi cũng nhuyển miệng, cô ngẩng đầu nhìn thẳng về dòng xe cộ phía trước. Ứng hàn thời, sau chuyện này chắc chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, đúng không? Ừ, anh đáp. Cẩn Chi cất giọng tiếc nuối. Vậy là tôi không có dịp tìm hiểu bí mật mà anh đang che giấu nữa rồi. Cô không cần biết làm gì. Ứng hàn thời đáp. Anh đừng nói chắc chắn như thế, sau này biết đâu tôi có cơ hội làm rõ bí mật của anh. Tới lúc đó, anh đừng phủ nhận đây nhé. Nếu ta cần hành điều tra, không biết chừng có thể tìm ra manh mối cũng nên. Gương mặt ứng hàn thời ẩn hiện nụ cười dịu dàng. Được thôi, tôi sẽ không phủ nhận. Tuy nhiên ngữ khí của anh khiến cần chi bỗng xưng có cảm giác dường như anh chắc chắn cô không thể tìm ra sự thật. Ô tô tiếp tục tiến về phía trước, Cần Chi âm thầm liếc ứng hàng thời. Không biết người đàn ông này đang chê xấu bí mật gì. Lúc này ô tô bắt đầu đi đến lối rẽ trên đường cao tốc trên không. Chính giữa bên dưới là đường hầm, hai bên là cao tốc trên không, đi đường nào cũng có thể về tới nhà Cẩn Chi. Đường hầm bên dưới đang bị ngập nước, ứng hàng thời ánh tay lái, đi lên một đường cao tốc. Cần chi chú ý, bên dưới có hai chiếc xe đứng im, dường như là bị chết máy. Có người đang gặp phiền phức kìa. Cô nói, năm ngoái tôi từng xem tin tức thời sự, ở Bắc Kinh có mưa lớn, một chiếc xe bị ngập nước, người trong xe không kịp ra ngoài nên bị chết đuối. Tôi thấy rồi. Ứng hàng thời đáp, rồi anh nhanh chóng táp xe vào lề đường, bật xi si nhan nhấp nháy. Sau đó anh tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Cẩn Chi vừa định mở cửa, anh liền quay đầu nói với cô Cô hãy đợi ở đây, mình tôi đi là được Tôi có thể giúp một tay Ứng hàn thời mỉm cười, tháo đôi găng tay bỏ xuống chỗ ngồi, sắn tay áo, đồng thời lên tiếng Cô mà đi, tôi lại phải để ý đến cô, giúp họ là việc làm dễ như trở bàn tay, tôi sẽ về nhanh thôi Cẩn Chi không tỏ ra cố chấp nữa, cô ngồi trong ô tô dõi theo bóng dáng người đàn ông Anh không mang theo ô, nên toàn thân ướt sũng, áo sơ mi, dính vào lưng. Cẩn Chi cầm chiếc ô đen của ứng hàn thời ra khỏi ô tô, cô đứng bên cạnh xe, nghĩ bụng. Lại dễ như chở bàn tay, có phải anh luôn giúp đỡ bất cứ người nào mà không một lời than vãn hay không? Mưa vẫn còn nặng hạt, Cần Chi dương ô đứng bên lề đường, phóng tầm mắt ra ra. Bây giờ đã tối muộn. Nơi này không phải là khu trung tâm nên thưa thớt xe cô qua lại, đường hầm ở bên dưới đã ngập nước khá sâu. Nhờ ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy ứng hàn thời đã xuống tới nơi, nước ngập đến đầu gối anh, bởi vì cách hơi xa nên cô không thấy rõ cương mặt anh. Anh nhanh chóng đi đến bên chiếc xe bị ngập nước, cúi người xuống ngang với cửa kính, tay anh khua khua vài cái, cửa xe liền mở ra. Hai người ở trong xe lồn cồn trèo ra ngoài, ứng hàng thời đỡ bọn họ. Sau đó, cả ba cùng đẩy ô tô ra. cẩn Chi yên tâm, tiếp tục chờ anh. Đúng lúc này, một chiếc bụi từ từ dừng lại bên cạnh cô. Trên xe có một người đàn ông trương niên ngồi ở vị trí tài xế và một bé gái tầm 7-8 tuổi ở ghế lái phụ. Người đàn ông hạ cửa kính hỏi cẩn Chi, «Cô sao thế? Có cần tôi giúp gì không?» Cần Chi nở nụ cười lịch sự, không cần đâu, tôi không sao, bên dưới có ô tô bị chết máy, bạn tôi đi giúp người ta, tôi ở đây đợi anh ấy. Người đàn ông ngó nghiêng rồi lại nói với cô, tôi cũng đi xem thế nào. Anh ta quay sang con gái nói, Quyên Quyên, con nản ở lại đây với chị, bên dưới có người gặp nguy hiểm, bố phải đi giúp họ, đừng sợ con nhé. Cô bé tên Quyên Quyên gật đầu, thơm chụt vào má bố một cái. Bố hãy cẩn thận đấy. Cẩn Chi lập tức nói với anh ta, "Tôi sẽ trông nom con gái anh, anh nhớ chú ý an toàn." Người đàn ông cảm ơn rồi ra khỏi ô tô, chạy ngược từ đường cao tốc trên không xuống dốc. Trên con đường rộng lớn vắng hoang, chỉ còn lại Cẩn Chi và bé gái. Đường xá ở thành phố Giang không được tốt cho lắm, thường xuyên phải sửa chữa. Cẩn Chi để ý thấy lan can bảo vệ bên đường có mấy chỗ cắm biển Đang sửa chữa thi công, đồng thời dùng sợi dây phong tỏa của cảnh sát răng răng xung quanh, cô lập tức nít vào trong lòng đường, tránh xa hàng lan can. Ngồi trong ô tô một lúc, cô bé quyên quyên đột nhiên cầm chiếc ô nhỏ, đẩy cửa xuống xe. Chị ơi, bố em bao giờ mới quay về ạ? Còn bé nhíu mày hỏi. Cẩn chi mỉm cười đi đến bên con bé. Sắp rồi, cô vốn là người không biết số trẻ con nên chỉ có thể cất giọng dịu dàng chứ không nhiều lời. Cô lại dõi mắt xuống dưới, qua làn mưa trắng xóa, cô lờ mờ nhìn thấy ứng hàng thời và bố của Quyên Quyên đang hợp lực đẩy chiếc xe còn lại. Ánh mắt cần chi dừng lại trên người ứng hàn thời, mặc dù đang cúi xuống nhưng thân hình anh vẫn hết sức cao lớn, dường như chẳng tốn nhiều công sức. Chiếc xe đã được đẩy ra khỏi đường hầm. Anh đứng thẳng người, hai tay lại chép ra sau lưng theo thói quen. Chủ nhân của chiếc xe bị chết máy, hình như đang cảm ơn anh và bố Quyên Quyên. Ứng hàn thời sơ tay lau nước mưa trên mặt, dù không nhìn thấy rõ, nhưng cẩn chi có thể tưởng tượng anh đang mỉm cười. Đúng lúc này, Quyên Quyên đột nhiên quay người, chạy phụt đi. Em đi tìm bố đây. Cùng thời gian đó, có một chiếc xe tải cỡ lớn trở đầy hàng hóa từ bên dưới đi lên. Chiếc xe phóng với tốc độ rất nhanh, ánh đèn xa loang láng nhức mắt. Cần Chi lập tức chạy đuổi theo, tóm lấy cánh tay Quyên Quyên, kéo con bé vào lời đường. Em hãy cẩn thận, đừng chạy lung tung. Quyên Quyên giật mình, đồng thời cũng bị lá, nên rơi tay che mắt. Vừa định kéo con bé lùi sang bên cạnh, Cần Chi liền phát hiện ra điều bất thường. Chiếc xe tải tự như bị mất kiểm soát, đang lao về phía bọn cô. Quyên Quyên vô cùng hoảng sợ, đờ đẫn đứng tại chỗ bất động. Mau tránh đi! Cần Chi vội vàng kéo con bé sang một bên, cô cũng nhìn thấy gương mặt kinh hoàng của người tài xế trẻ tuổi ngồi ở buồng lái chiếc xe tải. Chứng tỏ nếu không phải xe trồn nặng quá nên bị trượt bánh, thì cũng do anh ta đã uống rượu. Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, cần chi dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh quyên quyên, khiến con bé văng đi ít nhất 2-3 mét ngã xuống mặt đường, cùng với tiếng thắng gấp xin xít. Ứng hàng thời ở bên dưới lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc xe tải đã dừng lại trên đường cao tốc, đầu xe đâm vào lan can bảo vệ bằng xi măng, hai ngọn đèn pha dọi vào màn đêm mưa gió. chương 14 Cẩn Chi không bao giờ có thể ngờ bản thân sẽ qua đời vì một vụ tai nạn giao thông hoặc rơi từ trên cao xuống. Lùng xe tải đâm vào lan can, cô đã tránh sang bên cạnh, nhưng khi chân chạm vào thành xi măng, cô liền cảm thấy nó lung lay. Giây tiếp theo cô bị trượt chân, cả người rơi xuống dưới. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, Cẩn Chi vẫn nghe thấy tiếng mưa rào rào như tiếng chống trận. Cô thậm chí còn nhìn thấy xe cô đi lại ở đường phố bên dưới. Trái tim cô phàng phất ngừng đập đau óc hoàn toàn trống rỗng. Mình sắp chết rồi, cẩn chi nghĩ. Nếu không thiệt mạng mà chỉ bị thương nặng vì cú rơi này, thì cô cũng muốn chết quách cho xong. Không thể tưởng tượng nổi nỗi đau đớn khi thân thể pha chạm với mặt đất. Cô sợ hãi, nhắm nghiền hai mắt lại. Đúng lúc này, một sức mạnh to lớn lao đến với tốc độ còn nhanh hơn, đụng vào người cẩn chi. Cô cảm thấy luồng khí thanh lệnh, quên thuộc của tới, thậm chí cô còn chưa kịp mở mắt, một bàn tay lạnh lẽo đã ôm lấy thắt lưng cô. Trời đất quay cuồng, cảm nhận được chân thực duy nhất của Cẩn Chi và thời khắc này là vòng ngực ướt nước mưa của người đàn ông và nhịp tim vẫn trầm ổn ở nơi đó. Cơ thể cô được anh ôm chặt trong lòng, hai người cùng rơi xuống dưới. Cẩn Chi vội mở mắt, còn chưa kịp nhìn rõ người đàn ông, cô đã được chứng kiến một chuyện vô cùng ly kỳ. Hai người rơi xuống với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã chạm mặt đất. Tuy nhiên cú pha chạm tan xương nát thịt không xảy ra. Cơ thể anh nhẹ nhàng và khéo léo đến khó tin. Anh vừa chạm chân xuống đất, hai người liền bật lên cao, rời khỏi con đường, bay vào đường hầm túi lờ mờ. Cảnh chi hoàn toàn sững sờ, tốc độ của người đàn ông còn nhanh hơn tưởng tượng của cô anh bế cô là vốn vút đến mức cô không nhìn rõ cảnh vật xung quanh mà chỉ thấy ánh sáng lướt qua. cô cảm thấy mình đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, phóng vút lên cao rồi lại rơi xuống dưới, chớp mắt đã tới nơi sâu không lấy bóng người. ứng hàn thời, cẩn chi vô thức gọi tên người đàn ông. lúc này anh vẫn đang di chuyển, cô bị ôm trước ngực nên không nhìn rõ vẻ mặt của anh. nghe tiếng cô, anh lập tức đáp xuống đất dừng bước ở nơi đã bị ngập nước cao nửa thân người. Trái tim Cẩn Chi như sắt nhảy ra khỏi lòng ngực, đôi chân mềm nhũn cô ngẩn đầu nhìn người đàn ông, anh lập tức quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của cô. Sau đó, nhanh chóng buông tay khỏi người cô. Cẩn Chi liền ôm chặt đứng hàng thời theo phản dạ, toàn thân gần như đu trên người anh. Xung quanh vô cùng tĩnh mịch, ngọn đèn trong đường hầm lờ mờ, anh đứng yên bất động, còn cô cũng không nhúc nhích. Bên tai cô chỉ có tiếng nước chảy và hơi thở hỗn loạn của chính mình. Lần trước anh đã cứu cô ra khỏi không gian ảo. Anh nói chỉ là tiềm thức chứ không phải là thân xác con người rơi vào thế giới đó. Nhưng bây giờ hai người đang ở thế giới chân thực. Cần Chi ngẩng đầu nhìn ứng hàn thời, chưa phát hiện ra đôi tai của anh hơi nhọn. Cô không biết nó thay đổi từ bao giờ, nhưng rõ ràng không phải tai của người bình thường. Tuy nhiên, nó không có vẻ lạc lõng hay đáng sợ khi mọc bên khuôn mặt trắng trẻo và tuấn tú của anh. Ứng hàn thời vẫn quay đầu đi chỗ khác, toàn thân anh ướt sũng những giọt nước chảy dài từ tóc xuống cương mặt nghiêng, đến cổ anh. Còn ở sau lưng anh, một cái đuôi trắng muốt từ dưới gấu áo sơ mi thò ra ngoài. Cổ họng cần chi khô khóc, đôi mắt trợn tròn, đây rõ ràng là cái đuôi dài khoảng một mét. Bên ngoài phủ một lớp lông ngắn mượt Và mềm mại Đang đung đưa trước mặt cô Nhưng nếu đây là thật sự cái đuôi Thì trước đó anh giấu nó ở đâu Cô không biết Nó mọc ra từ lúc nào Liệu có phải vào thời khắc anh Triển khai siêu năng lực Bay đến cứu cô Cô hãy thả tay ra đi Ứng hẳn tới lên tiếng Anh vẫn không nhìn cô Hai tay chép sau lưng Cần chi phát hiện cương mặt nghiêng của anh phiếm hồng Đến cái tai nhọn cũng ửng đỏ Đuôi của anh dường như cũng biết mắc cỡ, quận tròn vào người. Cô đột nhiên cảm thấy bình tĩnh một cách kỳ lạ. Anh là... yêu quái phải không? Cần chi hỏi nhỏ. Ứng hẳn thời lặng thinh, một lúc sau anh từ từ ngoảnh mặt về phía cô, đôi mắt hôn hút như bầu trời đêm vô cùng vô tận. Người trái đất các cô thường gọi tôi là người ngoài hành tinh. Chương 15 Đến nhà tôi đi. Trong bốn năm sống ở trái đất, đây là lần đầu tiên ứng hàn thời bị con người biết được thân phận của mình. Nước mưa từ trên đầu chảy xuống gương mặt anh, mang theo mùi tanh tanh. Sau khi tiết lộ sự thật với Cẩn Chi, anh liền đứng yên bất động. Anh thầm nghĩ, tiêu khùng diễn nói chẳng xa chút nào, có những chuyện không thể né tránh. Bốn năm qua, cuộc sống của anh tương đối yên bình. Nếu không phải hệ thống máy tính của thư viện tỉnh xảy ra vấn đề đột xuất, anh và cô sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song, cũng không xuất hiện sự cố ngày hôm nay. Ngoài ra, nếu là người phụ nữ khác bị rơi từ trên cao xuống rồi được người ngoài hành tinh cứu sống, chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. Trong khi Cẩn Chi hoàn toàn ngược lại, ánh mắt anh từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở đôi bàn tay phàm tả đang đặt ở thân lưng mình. Cô ôm anh rất chặt. Tựa như sợ anh chạy mất Sau giây phút im lặng ngắn ngủi Ứng hàn thời bỗng dưng có chút hiếu kỳ Dẫu sao cô cũng là người trái đất đầu tiên Nắm được thân phận của anh Anh muốn biết cô sẽ có phản ứng như thế nào Nghĩ đến đây Anh liền nghiêng đầu quan sát Cẩn Chi. Anh vô cùng kinh ngạc Khi bắt gặp vẻ mặt điểm tĩnh của cô Cẩn Chi đã rời một tay khỏi thắt lưng Người đàn ông định sở tay anh Ứng hàn thời lập tức ngoảnh mặt, né tránh sự đụng chạm này, đồng thời anh cũng dịch chuyển sang bên cạnh một bước. Đừng sờ vào nó, ứng hàn thời nghiêm giọng. Cần Chi dừng động tác. Tại sao? Bởi vì tôi không quen. Tôi chỉ tò mò thôi. Hai người yên lặng một lúc, Cần Chi hết nhắm đôi tay người đàn ông lại đến cái đuôi lấp ló của anh, tâm trạng không có cách nào bình tĩnh bị cô chiếu tướng ứng hàn thời liền quay người bước đi chúng ta ra ngoài thôi cần chi nhanh chóng đi theo anh trong đường hầm có mấy bóng đèn tắt ngóm khiến một đoạn tối om nước ngập tương đối sâu nên anh đi rất chậm cần chi có thể bán theo anh một cách thoải mái hai người nhanh chóng tới nơi có ánh sáng cần chi kinh ngạc phát hiện đôi tai của ứng hàn thời đã khôi phục dáng vẻ tròn tròn như cũ từ bao giờ còn cái đuôi cũng đã biến mất Anh... Cô nhịn không được mở miệng hỏi. Tại sao vừa rồi anh lại để lộ đôi tay nhọn vào cái đuôi? Áo sơ mi trắng ướt đẫm dính vào làn da, càng làm nổi bật tấm lưng thẳng tắt. Anh đáp. Đó là trạng thái chiến đấu. Sỉ cơ? Cần chi không hiểu. cấu tạo trùng tập của hành tinh chúng tôi khác với người trái đất. Tôi có một phần 16 gen của tộc thú nên ở trạng thái chiến đấu gen này sẽ càng hoạt động mạnh hơn. Thế à? Lúc này hai người đã đi ra khỏi đường hầm, Cần Chi nhìn thấy chiếc Porsche của ứng Hàn thời đang phóng về phía họ, trên xe không có người lái. cẩn Chi không mấy ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng này. Đối với kỹ thuật của người ngoài hành tinh, đây chỉ là chuyện nhỏ như con kiến mà thôi. Chiếc xe dừng lại trước mặt hai người, ứng hành thời mở cửa cho cô. cẩn Chi bất giác ngẩn đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn đường, anh ướt như chuột lột từ đầu đến chân, bộ dạng chẳng khác nào một thanh niên bình thường. Vừa rồi, anh nói, anh đến từ hành tinh nào cơ? Cô hỏi. Ứng hàng thời chống tay lên cửa xe. Tôi đến từ Tinh Vân Hồ Điệp. Tinh Vân Hồ Điệp ư Cần Chi ngồi vào trong xe, nãng bộ vẫn cứ nhìn ngẫm cái tên này. Hình như cô đã từng nhìn thấy cụm từ thiên văn này trên mạng internet, nhưng không để ý. Tinh vân có thể là vật chất được phóng ra so sự kết thúc của một ngôi sao, tinh vân hột điệp hay còn gọi là tinh vân cánh bướm, thuộc giải Ngân Hà, cách trái đất khoảng 3.800 năm ánh sáng. Trước Porsche màu đen, nhanh chóng chuyển bánh, láng một cái đã khuất dạng. Ở đầu bên kia đường hầm, mấy người vừa được ứng hành thời cứu. Bố cô bé Quyên Quyên và người tài xế đang ra sức tìm kiếm cẩn chi. Anh chàng cảnh sát giao thông vừa đến nơi tỏ ra nghi hoặc. Các anh không nhìn nhầm đây chứ, các anh báo có một cô gái vừa rơi xuống, nhưng bên dưới có ai đâu. Bố Quyên Quyên gần đầu, không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện, chương Porsche vẫn đỗ ở đằng kia đã biến mất, con người đàn ông trẻ tuổi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. chương 16 Đêm đã về khuya, mưa cũng nhỏ dần, lại một lần nữa ngồi vào ô tô của ứng hàng thời, tâm trạng của cần chi hoàn toàn khác. Trong lòng cô xuống sang, cũng thấy thoải mái hơn trước. Ứng hàng thời vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường lệ, anh dùng giấy ăn lau sạch ngón tay, đeo đôi vang trắng, rồi lại rút ra tờ giấy lau mặt. Hệ thống máy tính ở thư viện có liên quan đến kỹ thuật của người ngoài hành tinh à? Cô hỏi. Tạm thời, tôi vẫn chưa thể kết luận, tuy nhiên trình độ khoa học kỹ thuật của trái đất hiện nay vẫn chưa có khả năng tạo ra không gian ảo ở mức đó. Phải đi sâu phân tích con chip bị nhiễm virus, tôi mới có thể biết được chuyện gì xảy ra. Anh đáp. Cần chi ừ một tiếng. Anh trai cô cũng nói, các nước chưa đạt đến trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến như vậy. Nếu đúng là kỹ thuật của người ngoài hành tinh thì hoàn toàn có thể giải thích về sự xuất hiện. Ý thức tự chủ và khả năng tự vận hành của hệ thống máy tính đó Vậy, cô hỏi tiếp Lúc ở nhà hàng, như và đôi tai đặc biệt Nên anh có thể nghe thấy chúng tôi nói chuyện có phải không? Ừ Thì ra là vậy Cần Chi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề Nửa tiếng đồng hồ trước Khi cô hỏi anh Liệu cô có cơ hội biết được bí mật của anh hay không? Anh đáp Cô khỏi cần biết chuyện đó Ngoài ra, anh còn sự kiến như bưng mọi thắc mắc của cô Vậy mà bây giờ, ngay cả chuyện anh đến từ hành tinh nào, cô cũng nắm rõ Nhưng xét cho cùng, do cô gặp nguy hiểm, nên anh mới bất đắc sĩ bộc lộ thân phận để cứu cô Cần Chi quay sang ứng hành thời, cất giọng nghiêm túc Tôi sẽ không tiết lộ với bất cứ người nào Anh mỉm cười Tôi biết, cảm ơn cô Thật kỳ lạ, hai người vẫn chưa được coi là thân quen, nhưng chỉ một câu tôi biết của anh trong lòng Cần Chi xốn sang khó tả. Cô yên lặng, dõi mắt về phía trước. Lúc này mưa đã ngừng rơi, ánh đèn tỏa ra từ các nhà cao tầng chiếu sáng con đường. cẩn Chi nhanh chóng phát hiện đây không phải là con đường dẫn về căn hộ của cô. Cô quay đầu hỏi anh, chúng ta đi đâu vậy? Ứng hàng thời đánh tay lái, đồng thời đưa mắt qua chân cô. Chân cô bị thương rồi, để lâu sẽ bị nhiễm trùng. Chỗ này cách nhà cô khá xa, lại đúng đoạn đường bị tắc. Nhà tôi ở gần đây, qua nhà tôi xử lý vết thương, rồi tôi đưa cô về nhà. Bà nãy trải qua sự việc quá kích thích, nên Cẩn Chi không để ý. Bây giờ cô mới thấy chân đau nhói. Có lẽ trước lúc rơi xuống, cô bị va quệt và lan can bảo vệ. Cẩn Chi kéo gấu quần lên xem, quả nhiên nơi đó có vết sức dài dưới máu, xung quanh bầm tím. Làm phiền anh rồi Cần chi nói nhỏ Bản thân cô còn chẳng để ý Tại sao người đàn ông này lại biết cô bị thương Anh ngửi thấy à Ánh mắt cô dừng lại ở sống mũi cao của ứng hàn thời Đây cũng là khả năng đặc biệt của người ngoài hành tinh hay sao Ô tô sẽ vào một khu biệt thự Lúc đi qua cổng Nhân viên bảo vệ chạy ra Gõ cửa xe Ứng tiên sinh Anh có bưu phẩm chuyển phát nhanh Ứng hàng thời hạ cửa kính, mỉm cười với anh ta. Cảm ơn. Anh nhận gói hàng, rồi ký tên. Cần Chi để ý thấy, trên bao bì có logo của trang web mua sắm Timor, Thì ra anh cũng biết mua hàng trên mạng. Chiếc xe tiếp tục đi sâu vào bên trong khu biệt thự, tới nơi tĩnh mịch nhất. Ứng hàng thời lái vào nhà xe, rồi mở cửa bước xuống. Chúng ta tới nơi rồi. Cần Chi gật đầu quan sát xung quanh. Tuy các ngôi biệt thự có bề ngoài giống nhau, nhưng nhà của anh sạch sẽ nhất. Bức tường bên ngoài không một chút bụi bẩn, lối đi trước cổng sạch bong. Các luống hoa cũng cắt tỉa đẹp đẽ. Ứng hàn thời ấn đầu ngón tay ra mở cửa, hai người đi vào nhà. Nội thất bên trong cũng giống như tưởng tượng của Cần Chi. Sàn lát gỗ, phòng khách có bộ sofa và chiếu tatami, góc tường đặt trọ cây cảnh, cả ngôi nhà tràn ngập phong cách cổ điện và ấm áp. Bên ngoài cửa sổ là hố nước, mặc dù trời tối nhưng Cần Chi vẫn lờ mờ nhìn thấy rừng cây và ngọn núi phía xa xa. Anh mở tủ giày, lấy ra đôi dép lê kiểu nam đặt trước mặt cô. Cô đi tạm đôi này được không? Cần Chi để ý thấy, trong tủ ngoài mấy đôi giày thể thao nam chỉ có một đôi dép này, chứng tỏ anh sống một mình. Cô gật đầu. Được mà, cảm ơn anh. Cứ ngàn thời cởi giày, cứ thế đi trên không vào phòng khách. Cẩn Chi ngồi xuống sofa, lúc này cô mới phát hiện phía đối diện đặt bốn chiếc TV màn hình tinh thể lỏng, siêu mỏng, cực lớn, ít nhất cũng phải 60 inch. Tại sao lại có tới bốn chiếc TV ở chỗ kia? Cô hỏi. Ứng hàn thời bật điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ rồi mới trả lời. Để tôi có thể xem một lúc mấy kênh liền. Đây là lần đầu tiên Cần Chi đến nhà một người đàn ông độc thân. Ứng hàng thời cũng lần đầu tiên tiếp khách ở nhà, vì thế hai người tương đối xè sạch và kiệm lời. Anh pha cốc trà nóng đưa cho cô, cần chi chậm rãi thưởng thức. Nhiệt độ trong phòng tăng cao nên cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Cô ngồi đợi đây một lát, tôi đi lấy thuốc, anh nói. Cần chi gật đầu, lúc anh đi vào gian trong, cần chi quan sát xung quanh. Phòng khách rất rộng, có khi bằng cả căn hộ cô đang sống. Trên bức tường hướng về hồ nước treo bức tranh chiều tượng, vẽ mây mù, đá hoa, hình dáng con người. Nơi đó còn có treo cây cảnh, ghế tựa và một mô hình. Nói một cách chính xác, đó là mô hình người máy. Nó cao khoảng 1,8 m được làm bằng kim loại màu nâu xám. Nó tựa lưng vào tường, mặt hướng ra hồ nước. Đôi mắt kim loại màu đỏ từ đầu đến cuối, nhìn thẳng về phía trước. Vừa rồi Cẩn Chi không phát hiện ra sự tồn tại của mô hình này. Bây giờ nhìn kỹ cô có cảm giác vừa mới lạ, vừa rơn rợn. Lúc này ứng hàng thời cầm hộp y tế quay về phòng khách, thấy cô nhìn chằm chằm mô hình, anh cũng liếc nó một cái. Cẩn Chi nhuẹn miệng cười, nghĩ thầm. Có lẽ đây là đồ chơi của người ngoài hành tinh. Ứng hàng thời ngồi xuống cạnh cô, mở hộp thuốc. Có thể tự xử lý không? Có thể. Cần chi đáp, anh liền đứng lên. Cần chi đại khái cũng nắm được quy trình xử lý vết thương, nhưng chân tay vô cùng nóng ngóng vụng về. Cô đổ cuốn y ốt miếng bông gòn, nào ngơi nhiều quá nên chảy lênh láng ra tay. Cô lập tức bôi vào vết thương. Kết quả, trên bắt chân trắng nõn, lang lổ màu vàng của cồn. Cẩn Chi cũng không sốt ruột, từ tốn cầm miếng bông lau sạch. Ứng Hàn Thời đứng bên cạnh sofa, dõi mắt ra ngoài cửa sổ để tránh nhìn vào bắt chân trần của cô. Phát hiện ra điều bất thường, anh liền ngoảnh đầu liếc một cái rồi lại quay đi. Một lúc sau, phòng khách đột nhiên vang lên tiếng cười nhẹ, âm thanh như thể cố nhịn mà không nhịn nổi. Cẩn Chi lập tức ngẩng đầu, Ứng Hàn Thời vẫn không đổi sắc mặt. Trong phòng chẳng có ai khác, lẽ nào cô nghe nhầm? Cẩn Chi vừa cúi xuống dán miếng băng y tế vào vết thương, tiếng cười lại vang lên. Lần này cô nghe thấy rõ ràng. Cô ngẩng đầu quan sát xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy người nào. Cô lại quay sang ứng hàng thời. Anh hơi trao mày, trao cho cô ánh mắt dịu dàng rồi nhìn về phía cửa sổ trống không. Tiêu Khung Diễn, đừng dọa cô ấy, anh nói. Cẩn Chi kinh ngạc dõi theo ánh mắt anh, liền bắt gặp một cảnh tượng sườn gai ốc. Mô hình người máy nãy giờ đứng yên, bỗng dưng động đậy. Đầu tiên, mười đầu ngón tay kim loại đang buông thẳng, từ từ gặp lại. Phát ra tiếng động lạch cạch khe kẽ. Sau đó, toàn thân người máy đều cử động. Nó cúi thấp xuống, tựa như muốn vận động xương cốt cho đỡ mỏi. Hai bàn tay chạm vào đầu ngón chân kim loại, phát ra âm thanh giòn giã. Tiếp theo, nó đứng thẳng người rồi ngoảnh đầu về phía bọn họ. Cuối cùng ở vị trí cái miệng trên gương mặt kim loại... Tách ra một khe nhỏ Người máy đang nở nụ cười Xin chào cô tạ Tôi tên là Tiêu Khung Diễn Rất vui được gặp cô Một giọng nam chung trầm ấm Đầy từ tính vang lên Dù là người tương đối găn dạ Nhưng vào thời khắc này Cần Chi cũng há hốc mồm Ứng hàn thời lặng lẽ đứng bên cạnh Tự hồ đã lường trước cảnh tượng này Tiêu Khung Diễn bước từng bước nặng nề Về phía hai người Khoan ngânh cô anh rơi bàn tay kim loại về phía cẩn chi, đôi mắt đỏ phát sáng. ngôi nhà này đã lâu không có khách đến chơi rồi. cẩn chi ngồi bất động. nếu không sợ thì cô hãy bắt tay cậu ta đi. ứng hàng thời lên tiếng. cậu ta không có ác ý gì đâu. cẩn chi vâng một tiếng, vài giây sau mới đứng lên, sờ tay về phía người máy. tiêu khung diễn liền nắm lấy tay cô, mang đến xúc cảm mát lạnh anh ta hơi ngẩng đầu, khoe miệng cong lên, cặp mắt nhau nhau biểu lộ sự hài lòng. Cẩn tri nhuyễn miệng cười với anh ta, liêu khung diễn ngoác miệng, rể dạt buông tay cô, rồi quay sang ứng hàng thời. Em đi chuẩn bị đồ điểm tâm cho khách đây. Anh ta lại thì thầm với Cẩn tri. Boss của chúng ta ghét đồ ngọt, anh ấy thậm chí còn không biết bánh ngọt để ở chỗ nào nữa. Cảm ơn anh, tôi rất thích ăn, Cẩn tri đáp. Chú đi đi. Ứng Hàn Thời lên tiếng. Tiêu Khung Diễn ngâm nga, giải bước rời đi, ứng Hàn Thời đưa điều khiển tivi cho Cẩn Trì. "Cô có muốn xem tivi hay lên mạng không?" Cẩn Trì hết nhìn anh lại đưa mắt về phía Tiêu Khung Diễn. Cô chưa bao giờ nghĩ trong cuộc đời lại có ngày cùng một người ngoài hành tinh và một người máy ở trong một nhà, cùng uống trà, ăn bánh, xem tivi hoặc là lên mạng. Chuông 17 Mong gặp lại anh Cần Chi trả lời Tôi lên mạng Ứng hàng thời gật đầu Lấy một máy tính sách tay hiệu Apple đưa cho cô Cần Chi nghĩ bụng Đây quả nhìn là loại máy tính Mà người ngoài hành tinh sẽ lựa chọn sử dụng Anh nói Cô hãy đợi tôi một lát Tôi đi xử lý di động cho cô Vâng phòng khách rộng lớn chỉ còn lại mình Cần Chi Cô mở trang web tìm kiếm Nhập bốn chữ Tinh vân hồ điệp Đang chăm chú ngắm những tấm ảnh chòm sao muôn sắc màu rực rỡ và đọc lời chú thích, bên tay cô trượt vang lên giọng nam trung đầy từ tính. Cô xem gì thế? Cẩn chi giật mình, vội đóng màn hình máy tính. Tiêu khung diễn xuất hiện từ bao giờ trên tay bên một đĩa gà tô nhỏ. Anh ta đứng cách cô chưa đến một mét, miệng cười vui vẻ. Tôi chẳng xem gì cả. Cẩn chi lắc đầu, tiêu khung diễn đặt đĩa bánh xuống bàn trà rồi ngồi cạnh cô. Cẩn Trì lướt qua cơ thể anh, đường nét uốn lượn tự nhiên chẳng khác nào con người. Anh ta ngồi một cách rất thoải mái, cầm miếng bánh gato đưa đến trước mặt cô. "Cô ăn đi." Cẩn Trì nhận lấy, "Cảm ơn anh." Cô cắn một miếng, quả nhiên là mùi vị ngon tuyệt. Tiêu Khung Diễn đột nhiên hỏi nhỏ, "Có phải cô muốn sờ vào người tôi hay không?" Cẩn Chi ngây ra, vội vàng ăn hết miếng bánh rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Liệu có được không?" Wow! Từ lòng ngực Tiêu Khung Diễn phát ra tiếng cười trầm đục. Tất nhiên là được, cô sờ đi. Nói xong, anh ta làm động tác gồng hai tay để nổi cơ bắp, tuy rằng chỗ đó làm gì có bắp thịt. Cẩn trì lặng lẽ sờ dọc cánh tay người máy, chỉ thấy kim loại cứng và lạnh nhưng cũng có chút mềm dẻo. Tiêu Khung Diễn bỗng thở dài một tiếng. Cô gan dạ thật đấy! Anh ta chống tay lên chán cảm khái. Lần trước có một nhân viên chuyển phát nhanh, tình cờ nhìn thấy tôi, liền ngất xỉu tại chỗ. Ngày hôm sau, <cười> anh ta lập tức từ chức, không làm ở khu vực này nữa. Cần Chi không nhịn được cười, hỏi vấn đề mà cô thắc mắc nãy giờ. Tại sao anh lại lấy tên là Tiêu Khung Diễn? Người máy lê cô một cái. Cô thông minh như vậy mà không đoán ra à, là từ đồng âm ấy mà. Từ đồng âm, tôi chịu. Cần Chi ngẫm nghĩ. Anh ta nhiều mắt Chuyện là thế này Tên tôi vốn là Tiểu John Sau khi đến trái đất Tôi nghĩ nên nhập ra tùy tục Thay một cái tên giống người bản xứ Thế là tôi dành thời gian vào các trang web đặt tên Tiêu Khung Diễn Phát âm gần giống với Tiểu John Cô không thấy cái tên này hoàn hảo hay sao? Cần Chi gật đầu Vô cùng hoàn hảo Tiêu Khung Diễn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường Bỗng nhiên đứng dậy Cầm điều khiển mở tivi Sau đó anh ta kể tê tết với cẩn trì. Đến chương trình khiêu vũ rồi Cô ta nếu không chê tôi là người máy Liệu cô có thể nhảy với tôi một bạn không? Anh ta gục đầu thở dài Đã lâu lắm rồi không có ai khiêu vũ với tôi cẩn Chi ngẩn người Từ trước đến nay cô cũng không thích khiêu vũ Im lặng trong giây lát cô đứng lên Được thôi nhưng tôi không biết nhảy đâu đấy Tiêu khung diễn nắm tay cô, cười ngoắc miệng đến tận mang tay. Không sao, quan trọng là có người nhảy cùng, Boss chẳng bao giờ chịu khiêu vũ với tôi. Cần chi mỉm cười nghĩ bụng, mình cứ tùy ý lắc lư theo anh ta là được. Đúng lúc này, ứng hành thời đi ra phòng khách. Anh đã thay bộ đồ khác, nhưng vẫn chỉ đi đôi tắt đen, chứ không mang dép trong nhà. Chứng kiến cảnh tượng này, anh lập tức đoán ra ý đồ của tiêu khung diễn. Anh tiến lại gần di động của cô sửa xong rồi để tôi đưa cô về nhà cẩm chi nhận lấy điện thoại bỏ vào túi quần rồi quay sang tiêu khung diễn anh chàng người máy cuộn mắt cúi đầu để lộ tâm trạng thất vọng cô ấy không thể nhảy với chú ứng hàn thời cất giọng điềm tĩnh vâng tiêu khung diễn kẽ đáp một tiếng cẩm chi không biết tại sao ứng hàn thời lại không cho phép chắc anh có lý do riêng nên mới làm vậy thế là cô cất giọng dịu dàng chào anh Tiêu Khung Diễn Anh chàng người máy mỉm cười với cô Tạm biệt cô tạ Hai người đi ra ngoài Trước khi cánh cờ khép lại Cần Chi nhìn thấy Tiêu Khung Diễn lưu đuyến vẫy tay chào cô Ứng hẳn thời nói Cô đừng mềm lòng Cần Chi ngẩng đầu nhìn anh Anh ta cất giọng bình thản Trừ khi cô muốn nhảy điệu má kề má với cậu ta Cậu ta thích nhất điệu này Cần Chi đáp Tôi hiểu rồi Bây giờ đã tối muộn, tuy bầu trời vẫn còn u ám, nhưng không khí rất trong lành, hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra, cần chi vẫn cảm thấy như trong giấc mộng. Nhưng vào thời khắc này, ứng hàn thời yên lặng ngồi bên cạnh cô, chứng tỏ một sự tồn tại vô cùng chân thực. Vừa rồi tôi tra trên mạng, tinh vân hổ điệp được hình thành sau khi hành tinh và tinh hệ của nó bị diệt vong. Ứng hàn thời im lặng vài giây mới trả lời, đúng thế. Hành tinh mẹ của chúng tôi đã bị hủy diệt rồi Tại sao anh lại đến trái đất? Ứng hàn thời không trả lời ngay Anh ngừng mặt ngắm cảnh sát bên ngoài Thành phố đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ Chỉ có những tòa nhà cao tầng vẫn sáng đèn Não bộ trượt hiện lên hình ảnh lần đầu tiên anh nhìn thấy trái đất Lúc bấy giờ anh một mình nằm trong khoang phi thuyền lạnh lẽo Vô tình dõi mắt ra ngoài Anh liền nhìn thấy một hành tinh xanh biếc ở phía xa xa Tôi nghĩ... Ứng hàn thời đáp... chắc tôi có thể sống nốt quãng đời còn lại trong yên bình ở hành tinh này. Cần Chi im lại nhìn anh, cô trượt nhớ tối suy đoán của Trang Dung lúc ở thư viện, rằng ứng hàn thời có lẽ là một quân nhân, một quân nhân đến từ hành tinh khác, nhưng lại hết sức nho nhã và dịu dàng. Cô không tưởng tượng nổi anh từng trải qua cuộc sống như thế nào. Ô tô dừng lại bên dưới căn hộ của Cần Chi... Ứng Hàn Thời cũng xuống xe đi đến cửa vào khu chung cư. Cô dừng bước, đồng thời quay đầu. Anh đứng cách ô tô, chắp hai tay sau lưng nhìn cô chăm chú. Chào anh. Ứng Hàn Thời hơi gật đầu. Chào cô. Phát hiện anh vẫn đứng yên tại chỗ, lịch sự tiễn cô bằng ánh mắt. Cô cất cao giọng. Ứng Hàn Thời, chúng ta còn gặp lại nữa không? Người đàn ông hơi ngây ra, sau đó nở nụ cười dịu dàng. Tôi không giỏi việc kết giao, ngoài tiêu khung diễn, đã từ lâu rồi không có bạn bè nào khác. Có lẽ số phận đã cho chúng ta gặp nhau, nên hy vọng sẽ có dịp tái ngộ. Buổi đêm yên tĩnh, chất giọng trầm ấm của anh đi vào lòng người, còn về mặt anh vừa ôn hòa vừa chân thành. Không ngờ anh trả lời một cách trịnh trọng như vậy. Hai má cần chi nóng bừng, cô gật đầu. Thế thì tốt, chào anh. Tạm biệt cô. Cuối cùng, Cẩn Chi cũng khuất dạng, ứng hành tời lại đứng thêm một lúc mới lên xe rời đi. Cảnh sát vùn vụt lướt qua cửa sổ, trong đầu anh lại hiện lên hình bóng của Cẩn Chi. Anh nhớ tới lần đầu tiên gặp cô ở trong ngôi chùa. Cô ngồi ở đó, lông mày nhíu chặt, thân sắc có chút nặng nề. Anh đứng giữa đám đông, nghe thấy cô nói nhỏ. Tôi gặp phải một chuyện rất ly kỳ. Tiêu Khung xuyên đã sớm phát hiện ra sự bất thường của hệ thống máy tính ở thư viện, vì vậy anh mới ra mặt muốn giúp đỡ cô. Tuy nhiên cô đã thẳng thừng từ chối ý tốt của anh. Sau đó ở thư viện, trong không gian ảo hay trong đường hầm bên dưới cao tốc trên không, cô có thể sợ hãi, dũng cảm hay không thể nói lý lẽ. Nhưng thứ duy nhất thay đổi là đôi mắt cô, đôi mắt trong veo, sáng lấp lánh như sao trời. Ứng hẳn thời chạm tay vào môi mình, vành tai bất giác đỏ lựng. Trước kia cũng có phụ nữ thích anh, nhưng khi ấy anh mới đôi mươi nên không hề nghĩ tới chuyện tình cảm. Không ngờ lần đầu tiên tiếp xúc với con gái trái đất đã chạm môi cô rồi. Mặc dù cô không để bụng, nhưng anh vẫn thấy có chút ngượng ngùng, có chút bâng khuân và khó xử. Liệu đây có phải là cảm giác mà người phụ nữ mang đến cho đàn ông? Ứng hẳn thời định thần, phóng xe vào đêm tối. Tiều Khung diễn đợi một lúc lâu mới thấy ứng hàng thời quay về. Anh ta hỏi ngay. Đại ca, tại sao hệ thống định vị hiển thị vừa rồi anh ở khu vực ngoại ô 21 phút đồng hồ, anh còn tắt máy thông tin liên lạc nữa? Tôi ra ngoại ô một lúc. Ứng hàng thời từ tốn đáp. Tiều Khung diễn chẳng rõ nguyên nhân vì sao, nửa đêm nửa hôm, đại ca lại chạy ra ngoại ô thành phố. Tuy nhiên anh ta không truy vấn, mà cất giọng nghiêm túc. Tình hình tương đối khẩn cấp, có một tin vui và một tin không tốt cũng chẳng xấu, anh muốn nghe tin nào trước? Ứng hàn thời dừng bước, những mày nhìn anh ta. Tiêu khung diễn cười tuê tuết. Tin vui là, chúng ta đã lượn được của quý, con chip anh mang về từ thư viện không phải là con chip bình thường, mà là tinh thể của khoáng thạch giàu năng lượng trên vũ trụ. Ứng hàn thời đi đến bên bàn, cầm con chip đó, khóe miệng cong lên. Tiêu khung diễn tiếp tục mở miệng. Không hiểu tại sao, nó lại rơi vào tay người trái đất và được coi là kim loại sản xuất con chip bình thường. Chúng ta cũng đã tìm ra nguyên nhân khiến hệ thống máy tính của thư viện trở nên bất thường, xảy ra hiện tượng trí tuệ nhân tạo ở mức sơ cấp. Đó là vì trong tinh thể đến từ nền văn minh phát triển cao này, chứa năng lượng có tính phóng xạ cực lớn. Ứng hàng thời gật đầu, tiêu khung diễn nhún vài. Vì tin không tốt cũng chẳng xấu, em đoán anh cũng đã nghĩ tới. Cả hệ thái dương đều không có loại khoáng thạch này, ở hành tinh mẹ của chúng ta nó cũng thuộc loại quý hiếm. Điều này chứng tỏ đã có ai đó mang tinh thể này xuống trái đất. Trời tờ mờ sáng, sau khi xử lý xong dữ liệu còn lại, tiêu khung diễn phát hiện ứng hàn thời vẫn đứng bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời bao la. Anh ta đi tới, đứng yên một lúc rồi lên tiếng. Mấy hôm trước, chúng ta đã phát hiện bức xạ năng lượng của hệ thống máy tính trong thư viện có điều bất thường. Nếu trên trái đất tồn tại người như chúng ta, chắc họ cũng sẽ biết điều đó. Chỉ có điều con chip đã bị chúng ta lấy trước mà thôi. Tôi biết rồi. Ứng hàn thời khẽ gật đầu, hai người lặng thinh, đường chân trời đã để lộ tia sáng, chiếu xuống mặt hồ không xa. Cùng thời gian đó, tạ cần chi nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên thực tế, cả đêm cô gần như không chớp mắt, não bộ của cô lặp đi lặp lại từng cảnh tượng từ lúc gặp ứng hàn thời. Cuối cùng, dưng lại hình ảnh cô và anh ngồi trên ô tô, cô nói, tôi sẽ không tiết lộ với bất cứ ai. Còn anh mỉm cười đáp, tôi biết. Cô đã biết bí mật to lớn của người đàn ông này, cần chi ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ. Trời đã sáng, bên dưới không ít người đi lại lại với sáng vẻ vội vã. Thật ra trên thế gian này cũng có rất nhiều người cất dấu bí mật trong lòng. Cẩn Chi đánh răng, sửa mặt, thay quần áo, bắt đầu một ngày mới như thường lệ. rất hy vọng được gặp lại anh, cô thầm nghĩ. Ứng hàng thời, thế nào chúng ta cũng sẽ tái ngộ. Chương 18 Cẩn Chi, hôm nay là sinh nhật của bố, em không gọi điện chúc mừng sao? Thanh âm bất lực của tạ Cẩn Hành ở đầu bên kia truyền tới. Cẩn Chi đang ngồi trong phòng nghỉ, vắng lặng của cơ quan, cất giọng lạnh nhạt. Ông ấy là bố anh, không phải bố em. Em... Tạ Cần Hành vừa định nói điều gì đó, đầu bên kia vang lên tiếng động, rồi Cần Chi nghe thấy anh trai gọi. Bố! Cần Chi nín thở, đầu kia truyền đến giọng đàn ông nghiêm nghị. Anh gọi cho nó làm gì? Tôi không có đứa con gái nào như vậy, anh mau cúp máy đi. Tạ Cẩn Hành đáp. Bố đừng... Cẩn Chi lập tức gác máy, ném di động xuống bàn. Ngồi một lúc cô đứng lên, quay về bàn làm việc. Bây giờ là buổi trưa, mọi người đều ra ngoài, cô lặng lẽ mở ngăn kéo, cầm một tấm ảnh lên xem. Đây là ảnh hai mẹ con chụp chung năm cô mười mấy tuổi. Trong ảnh mẹ cô trẻ trung, xinh đẹp, thậm chí có thể nói là quyến rũ. Bà mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, quần bóng màu gạo, trang điểm nhẹ nhàng. Bà ôm vai cẩn chi sắc mặt dịu dàng nhưng ánh mắt cũng thấp thoáng về thanh lạnh. Bà là tài nữ, là nhân vật đình đám ở trường đại học Giang, thậm chí có chút tiếng tăm ở thành phố Giang. Nhưng thế thì sao chứ, gặp phải người chồng không gia gì, cuối cùng chỉ có lại bà và con gái nương tựa lẫn nhau, hồng nhan bạc mệnh. Vì vậy trong cuộc đời này, nếu không tìm được người đàn ông một lòng một dạ, chọn đời chọn kiếp với mình, Cần Chi thả ở vậy đến già. Ôi, vùng Tây Nam lại xảy ra động đất rồi. Nhiễm sư vừa lướt quét trên di động vừa đi vào, Trang Sung đi theo sau. May mà chỉ có 5,4 độ thôi, cô cảm thán. Cần Chi ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Trang Sung đang nhìn mình. Cô không để ý đến anh ta mà quay sang trò chuyện với nhiễm sư. Đợi nhiễm sư đi phòng bên cạnh sắp xếp lại tạp chí, Trang Dung lặng lẽ đến bên bàn làm việc của cô. Anh ta lên tiếng. Hôm nay anh ấy sẽ đến đây. Cần Chi đáp. Ai cơ? Trang Dung cúi đầu chống một tay lên mặt đàn nói nhỏ. Anh cao thủ ấy. Cần chi giật mình, cô không hề nhắc đến chuyện gặp ứng hàn thời sau hôm ở thư viện với Trang Sung, nên lời nói của anh ta khiến cô rất đổi kinh ngạc. Tại sao anh ấy lại đến đây? Trang Sung nhếch miệng. Từ hôm đó, tôi vẫn luôn tìm hiểu thông tin về anh ấy, cuối cùng cũng có manh mối. Anh cao thủ là một người tài giỏi, có văn hóa, lại lịch thiệp, chắc chắn đọc rất nhiều sách. Thế là tôi tra trên hệ thống, phát hiện anh ấy từng làm thẻ mượn sách ở thư viện chúng ta vào hai năm trước. Nói vậy có nghĩa là ứng hàn thời cũng thường xuyên đến thư viện, chỉ là thư viện rất lớn nên cô và anh chưa từng chạm mặt. Thần Chi ngẫm nghĩ lại hỏi, dù có thẻ mượn sách nhưng sao anh biết hôm nay anh ấy sẽ đến đây? Chàng Xuân cười ngoác miệng. Tôi hét tài khoản của nhân viên quản lý hệ thống, khóa thẻ của cao thủ, rồi gửi email cho anh ấy, yêu cầu anh ấy hôm nay đến thư viện bổ sung thủ tục. Cẩn trí hết nói nổi. <cười> Trang Sung, anh ấy là hacker hàng đầu, anh cho rằng anh ấy không nhận ra trò vặt này hay sao? Ứng hàn thời, đâu chỉ là hacker. Nếu biết mình sở trò với người ngoài hành tinh đến từ nền văn minh tiên tiến, không hiểu Trang Sung sẽ có cảm nghĩ ra sao nữa. Trang Sung ngây ra vài giây rồi buột miệng. Khỉ thật. Cần Chi cảm thấy, câu không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, quả thật là không sai chút nào. Chương 19 Mặc dù thủ đoạn dùng để gặp thần tượng của Trang Sung tương đối mất mặt, nhưng Cần Chi vẫn cùng anh ta đi xuống văn phòng chuyên làm thủ tục liên quan đến thẻ mượn sách. Đã nửa tháng trôi qua, kể từ lần cuối gặp ứng hàng thời, trong khoảng thời gian này, cô và anh không hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Người liên lạc với cô đương nhiên là anh chàng người máy nhiệt tình, khao khát kết bạn, tiêu khung diễn. Anh ta gọi cho cẩn Chi hai cuộc điện thoại, cuộc đầu tiên toàn nói chuyện trên trời dưới đất, từ thời tiết đến bánh trái, quần áo, tâm trạng. cẩn Chi nhẫn nại tàn cậu với anh ta. Cuối cùng, tiêu khung diễn còn mời cô đến nhà chơi. Tuy nhiên Cẩn chi không muốn tỏ ra quá chủ động khi ứng hàn thời vẫn chưa đánh tiếng. Tiêu khung diễn gọi cuộc thứ hai nhờ cô tìm tài liệu về aerobic. Cẩn chi thắc mắc, sao anh lại muốn tìm tài liệu đó? Anh chàng người máy thản nhiên đáp, vì gần đây tôi thích tập aerobic. Thế là nhân tiện hôm nay gặp ứng hàn thời, cô mang theo mấy cái đứa aerobic cho Tiêu khung diễn. Phòng làm thủ tục không lớn, bên trong có một gian nhỏ chứa đồ, bình thường tương đối vắng vẻ. Cô nhân viên ngồi sau bàn làm việc, ngáp dài ngáp ngắn. Tuy không lọt vào mắt xanh của Cần Chi và Nhiễm Sư, nhưng Trang Sung vẫn có chút lực sát thương. Với những người phụ nữ bình thường khác, dưới sự gợi ý của Cần Chi, Trang Sung trò chuyện với cô nhân viên một lúc. Cô gái vui vẻ đi ra phố mua đồ uống giúp anh ta. Đã sắp đến giờ hẹn với ứng hàn thời, Trang Sung ngồi sau bàn làm việc. Còn cần chi đi vào gian chứa đồ cô định đợi anh làm xong thủ tục rồi tìm cơ hội đuổi theo đưa mấy cái đĩa cho anh thời gian từng giây từng phút trôi qua cần chi ngồi ở chiếc sofa cũ yên lặng chờ đợi cụ cụ bên ngoài vang lên tiếng ho khan của trang sung cần chi đứng lên nhịp tim bất giác đập nhanh hơn cô rén đi tới quan sát bên ngoài qua ô kính nhỏ bằng bàn tay trên cánh cửa ứng hàn thời cầm một cái túi giấy đang thong thả đi vào, hình như anh vừa mới cắt tóc để lộ phần chén rộng, cặp mày, oh, cặp lông mày và đôi mắt đèn nhánh. Anh đi đến khẽ gật đầu với Trang Sung. Chào anh. Ngừng vài giây, Trang Sung lại thốt lên, là anh à, trùng hợp thật đấy. Cẩn Chi chưa từng gặp người nào có dễ xuất tệ hơn anh ta. Quả nhiên, quay mắt ứng hàng thời thấp thoáng nụ cười, nhưng anh vẫn đưa chứng minh thư và thèm bữa sách cho Trang Sung. Trang cũng cảm thấy bối rối nên Trang Sung im lặng làm thủ tục cho anh. Ứng hàng thời đứng yên tại chỗ, liếc một vòng, cần chi vội cúi đầu né tránh ánh mắt anh. Cẩn chi tiếp tục nhòm ra ngoài, thấy anh rút từ túi giấy ra bốn năm quyển sách. Vì cách khá xa nên cô không nhìn rõ là sách gì. Trả sách ở tầng trên. Trang Sung lên tiếng, đồng thời đứng dậy, để tôi mang trà giúp anh. Ứng Hàn thời hơi ngạc nhiên, cảm ơn, không cần. Còn chưa dứt lời, Trang Sung đã cầm mấy quyển sách, đi nhanh ra ngoài. Trong phòng trở nên yên tĩnh, ra ngoài có mỗi mình ứng Hàn thời chắp hai tay sau lưng, đứng bất động. Tình huống bây giờ khác với dự kiến của Cẩn Chi, quá trình làm thủ tục chỉ mất có vài phút, vì thế cô mới tạm lánh mặt. Ai ngờ, Trang Xung xúc động khi gặp thần tượng, bỏ mặc cô đi trả sách xúc ứng hàng thời, khiến cô chết dí ở trong này, không thể ra ngoài. Cần Chi đứng yên sau cánh cửa, mặc dù hai người không chính thức chạm mặt, nhưng cô vẫn cảm thấy bầu không khí có chút sao động. Ở phòng ngoài, ánh mắt ứng hàng thời lướt qua dãy giá sách, mấy bức tranh treo trên tường, cuối cùng dừng lại ở cánh cửa, thông với gian trong. Anh hồi đỏ mặt, lập tức đưa mắt đi chỗ khác theo phản xạ. Vài giây sau, anh chậm chậm đi về phía cửa phòng chứa đồ. Cần Chi giật mình khi nghe thấy tiếng bước trên tiếng lại gần. Lần này thì xong rồi, cô vốn quang minh chính này, bây giờ vô duyên vô cớ, rơi vào tình huống há miệng mắc quay. Trong đầu trượt nảy ra ý định, cô liền đi đến bên sofa, nằm thẳng xuống, rồi lấy một quyển sách che mặt, giả vờ đang ngủ say. Sở dĩ cần chi làm vậy là bởi vì cô cho rằng với tính cách hay xấu hổ và lịch sự của ứng hàn thời, chắc anh sẽ không động đến quyền sách trên mặt cô mà lặng lẽ đi vào rồi lại ra ngoài. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô lập tức nằm bất động. Cả đời chưa bao giờ làm chuyện giấu giấu giếm giếm kiểu này nên hai má cô bớt sát nóng gian. Ứng hàn thời đi đến, dừng lại bên sofa. Cần chi đếm nhầm. Một, hai, ba chắc anh đi rồi chứ. đúng lúc này, quyển sách trên mặt cô từ từ bị nhấc lên. trong đầu cẩn chi vụt qua ý nghĩ, không ngờ anh lại làm chuyện này. căn phòng bật đèn sáng trưng, cô không thể tiếp tục giả vờ, nên mở mắt. đập vào mắt cô đầu tiên là gương mặt của ứng hàn thời đang nhìn cô đăm đăm. cẩn chi, anh cất giọng nhẹ nhàng. Nếu có chuyện muốn gặp, thì em cứ gọi điện thẳng cho tôi, chứ không cần bảo người của em khóa thể của tôi. Cẩn Chi đỏ mặt ngồi dậy. Đó là ý của anh ta. Còn nữa, anh ta không phải là người của tôi. Ứng hàn thời mỉm cười. Ừ. Đúng lúc này, gian ngoài vang lên tiếng bước chân, ứng hàn thời quay người. Chúng ta ra ngoài thôi. Cẩn Chi liền đứng dậy, cùng anh đi khỏi gian chứa đồ. Trang sung sừng sốt khi nhìn thấy họ, tuy nhiên anh ta không thắc mắc mà đưa tấm thẻ và biển nhận trả sách cho ứng hàn thời. Thủ tục xong rồi. Ứng hàn thời mỉm cười. Cảm ơn cậu. Lúc anh nhận lấy, cần chi liếc thấy tên mấy quyền sách y trên tờ giấy. Tuyển chọn một nghìn chuyện cười đặc sắc, cười vỡ bụng không cần đền mạng, mười vạn chuyện cười lạnh, tinh hoa giã sử các thời kỳ, giã sử cũng điên cuồng. Cô còn đang chố mắt, ứng hàn thời đột nhiên lên tiếng. Tiêu khùng diễn làm anh gà tôi cho em, để trên xe của tôi. Cẩn chi nhẹn miệng. Tôi cũng có đồ gửi cho anh ấy. Cô cầm mấy cái đĩa VCD hồi nãy để trên bàn làm việc. Tôi tiết anh xuống dưới. Hai người cùng đi tới cửa xa vào ứng hàn thời dừng bước, gật đầu chào Trang Sung. Trang Sung liền vẽ tay với anh. Khi hai người khuất dạng, Trang Dung lặng lẽ ngồi xuống, trong đầu anh ta chỉ có một tắc mắc. Bà chị này thân thiết với anh cao thủ từ lúc nào thế? bãi đỗ xe của thư viện nằm cạnh vườn hoa nhỏ, cần chi phải ứng hàn thời thông thả đi qua bên đó. Trong lòng cô có một cảm giác lạ lùng. Biết rõ anh là người ngoài hành tinh, vậy mà cô vẫn sánh bước bên anh giữa thanh tiên bạch nhật như hai người bạn bình thường. Cần chi hỏi. Anh mượn sách cho tiêu khung diễn đọc đây à? Ứng hàng thời đáp Không, là tôi đọc Anh nói nghiêm túc đấy chứ Tất nhiên là nghiêm túc rồi Tôi thích đọc mấy thứ thú vị Cần Chi không thể tưởng tượng ra Hình ảnh người đàn ông này cầm cuốn Mười vạn chuyện cười lạnh Vừa đọc vừa cười sắc sụa Anh... Anh có cảm thấy buồn cười không? Có, sách của người trái đất Khá là hài hước Cần Chi ừ một tiếng Miệng tủm tìm. Hai người đi đến bên ô tô, ứng hàn thời lấy hộp bánh gato tô từ ghế lái phụ, đưa cho cô. Cẩn chi mở ra xem, bên trong là một chiếc bánh moca rất đẹp. Trên đỉnh, vẽ hoa văn chiều tượng bằng chocolate. Cô nói, nhờ anh chuyển lời cảm ơn của tôi đến anh ấy, còn đây là đĩa tập aerobic mà anh ấy cần. Ứng hàn thời không hề ngạc nhiên, bỏ mấy cái đĩa vào trong xe. Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Một lúc sau, Cần Chi ngập ngừng mở miệng. Vậy tôi đi trước đây. Cẩn Chi, anh gọi tên cô, cô im lặng chờ anh nói tiếp. Ứng hàn thời mỉm cười. Tôi phải rời khỏi thành phố Giang một thời gian. Vâng. Chuyện xảy ra ở thư viện coi như đã kết thúc, em sẽ không gặp phiền phức gì nữa. Nhưng nếu xảy ra vấn đề, em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ về ngay. Cần Chi cảm thấy ấm áp trong lòng Chắc không có chuyện gì đâu Ứng hàng thời đánh đo vài giây Rồi lên tiếng Có cần tôi làm một người máy Để bảo vệ em không Tôi nghĩ không cần Dõi theo ứng hàng thời Cho tới khi ô tô của anh khuất dạng Cần Chi mới xách hộp bánh quy về văn phòng Cô vừa lên đến nơi Nhã dư liền xông ra với đôi mắt sáng dực Cần Chi than thầm một tiếng Bị bạn túm lấy cánh tay Thái độ như bị ép cung Cẩn Chi, anh chàng đẹp trai đi Potter là ai thế? Nhìn thấy hộp bánh trong tay bạn, cô cất cao giọng, còn mang cả đồ ăn cho cậu nữa. Mau khai thật đi, cậu câu được con rùa vàng này từ lúc nào vậy? Cẩn Chi đã hứa sẽ giữ bí mật cho ứng Hàn thời nên không nhiều lời. Cô ngồi xuống ghế, từ tốn mở miệng. Cậu đừng nói linh tinh, bọn mình chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nhưng nhiễm sự ấp úng Không có nhường nhị gì cả, cậu mau về vị trí đi, công việc còn chết đầy ra kia kìa. Cần Chi mỉm cười. Cần Chi quyết tâm giữ kiến như bưng, nhiễm dư cũng hết cách. Cuối cùng, Cần Chi chia cho bạn nửa miếng bánh gato, cô mới thôi không truy vấn nữa. Sau khi hai người ăn xong, nhiễm dư gặm cái tiền nhỏ. Cần Chi à, gặp được người đàn ông có điều kiện tốt thì cậu đừng nên bỏ qua. Cần Chi bình thản đáp. Mình và anh ấy không có khả năng đó Tại sao? Bởi vì... Cần Chi ngập ngừng Bởi vì anh ấy là người ngoài hành tinh Trong lúc Cần Chi ngơ ngẩn Nhiêm sư trượt nhớ tới một chuyện Cô liền cầm gói truyền phát nhanh đưa cho bạn Thà cậu yêu anh chàng đẹp trai nhà giàu có Mình cũng không muốn cậu xính sáng đến loại đàn ông nghèo rớt mùng tơi Anh chàng ở vùng núi xa xôi Lại gửi đồ cho cậu đây này Mình thật sự muốn ném quách nó đi cho xong Cẩn Chi mỉm cười khi nghe bạn cần nhàn, cô lập tức nhận lời gói đồ. Niệm sư tiếp tục lẩm bẩm, cậu thử nói xem, một sinh viên tốt nghiệp trường đại học Giang với thành tích xuất sắc như anh ta, sao lại tình nguyện đi dạy học ở miền Tây chứ? Tình nguyện cũng chẳng sao, nhưng cứ phải ba ngày lại viết thư cho cậu, rõ ràng là yêu thầm cậu còn gì? Cẩn Chi, mình phải nhắc nhở cậu cậu tham gia tổ chức từ thiện quyên tiền và gửi quà cho bọn trẻ thì không có vấn đề gì nhưng đừng có nổi hứng bỏ đi theo anh chàng nhiễm sơ hỏng đó lên núi làm cô giáo nghèo đây nhé cẩn chi vừa mở gói đồ vừa nghiêm trọng nhiễm sư cậu nói linh tinh gì thế nhiễm sư bĩu môi nhưng cũng ngậm miệng cẩn chi lấy ra một bức tranh nhỏ bức tranh không phải được vẽ bằng bút màu mà là được dán bằng những cánh hoa khô đủ loại màu sắc rực rỡ Bên dưới có dòng chữ ngoạch ngoạc, chị Cần Chi, em chúc chị mạnh khỏe, công việc thuận lợi. Cần Chi không nhận được cười. Mấy năm trước, qua mạng Internet cô tham gia một tổ chức từ thiện nhỏ do những thầy giáo tình nguyện, trẻ như nhiếp sơ hồng thành lập. Kể từ lúc bấy giờ, cô đã làm một việc cho trẻ em ở miền Tây, nhưng cũng chỉ là việc bình thường, chứ không phải là cắm dễ ở nơi đó như nhiếp sơ hồng. Dần dần cô và nhiếp sơ hỏng trở nên thân quen, anh cũng thường viết thư cho cô. Tuy nhiên hai người chưa một lần gặp mặt, vì thế điều nhiễm sư lo lắng chỉ là lo bò trắng răng mà thôi. Cần Chi tiếp tục kiểm tra gói đồ, bên dưới bức tranh là tập thành tích học tập của bọn trẻ. Nhìn những hàng chữ viết đáng yêu đó, cô không nhịn được cười. Dưới cùng là một phong thư, Cần Chi lôi ra xem. Trên phong bì xuất hiện nét chữ khỏe khoắn, người nhận. Cẩn Chi người cười nhấp sơ hồng